Mời các bạn nghe tiếp phần 23 tiểu thuyết Mặt nạ máu của tác giả Hồng Nương Tử qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương chuyện do On Media sản xuất Trung Phùng Có vẻ như là thị trấn phổ không còn ý nghĩa gì nữa đối với Tạ Nam và chiếc mặt nạ phù thủy là khởi nguồn mang đến tất cả mọi rắc rối nhưng bây giờ đây lại trở thành cái chìa khóa quan trọng duy nhất để tìm lại tô khôn. Cho nên chỉ có thể mang theo nó rồi tiếp tục nghĩ cách. Đó là quy tắc trò chơi mà nhân vật thần bí kia đặt ra. Đến nhà đường Sinh Bình, chẳng qua cũng chỉ là một sự an ủi tâm lý mà thôi. Lại một cơn ác mộng dài khiến người ta căm phẫn. Tiếng kèn đám ma cứ vang vang từ xa vọng lại. Ở tại nhà khách thì đã bị dày vò đủ rồi. Bây giờ ở thị trấn phổ gần như đã không còn có chỗ nào có thể ở lại được nữa Đã đến ngôi nhà cũ của đường Sinh Bình Thấy cửa hàng bên cạnh vẫn còn mở cửa Ánh đèn vàng màu cam khiến cho trái tim tạ nam như được sưởi ấm lên đôi chút Tạ nam không biết nên làm thế nào Đành ngơ ngác mà đứng đó Nhìn bà lão người gầy đép đang làm việc ở bên trong Bỗng có một giọng nói được phát ra Nói rằng tạ nam vào nhà đi Tạ nam nghe xong liền vội bước vào ngay Chỗ duy nhất có thể ngồi là một cái ghế nhỏ Xung quanh chất đầy đinh vàng bằng giấy được tết buộc Và các loại vật dụng cho việc mai táng Đợi tạ nam ngồi ổn định rồi Bà lão mới ngẩng đầu nhìn lên Tạ nam biết đây là chỗ duy nhất ở thị trấn phổ Mà mình được tiếp đãi Dù sao được ngồi ở đây là cũng tốt lắm rồi Không phản nản gì nữa Bà lão bắt đầu nói Bà kể rằng Bà họ đường Cùng họ với đường sinh bình Nhà bên Kể từ khi sau khi đường sinh bình chết đi Khu này có rất ít người đến Việc làm ăn ở cửa hàng này Cũng không tốt lắm Thế bà biết cháu là ai sao Chẳng phải cậu là người khách Từ nơi khác tới Mang theo tà vật Mà cả thị trấn này đang nói đến sao Bà Đường hỏi lại Thế cậu là gì của ông ấy Tôi không nhớ ông ấy có người bạn hậu sinh như cậu đâu Dạ có lẽ Cháu là đồ đệ của ông ấy ạ Câu nói này có vẻ kỳ quái Nhưng cái việc cậu là đồ đệ Vốn cũng đã là kỳ lạ lắm rồi Thật đáng tiếc cho Đường Sinh Bình Ngu muội cả một đời Đến khi chết đi lại lặng lẽ âm thầm như thế chứ thưa phần mộ của ông ấy ở đâu ạ cháu muốn đến thăm mộ ông ấy bà đường thở dài nói đường sinh bình thì làm gì có phần mộ ông ấy chết ở đâu bây giờ cũng chẳng ai biết được câu nói này khiến cho cậu sinh nghi hôm đó mẹ tạ nam đã từng nói đường sinh bình bị chết đuối còn ám chỉ là do bị thủy quỷ lôi đi Bây giờ lại nói không biết chết ở chỗ nào, là những chuyện gì nữa đấy. Bà già này có thể biết ông ấy đã chết, nhưng lại không có cách nào tìm thấy ông ấy cả. Nên ta đành mượn cớ, nhân lúc trời tối, già là một thi thể, sau đó vội mai táng đi. Chứ thực ra đâu có thấy thi thể của ông ấy đâu. Bà Đường vừa nói thì nước mắt đã lưng trọng, tờ giấy trên tay trở nên nhầu nát không còn ra hình dạng gì nữa người chết luôn cần có một nơi để trở về người không thấy đâu nhưng áo quan làm tang lễ cũng cần phải có đường sinh bình ngu muội cả một đời chỉ có thể coi đây là niềm an ủi cuối cùng với ông ấy mà thôi bà đường liền lôi ra một chiếc chìa khóa đưa cho tạ nam bảo rằng tối nay tạ nam cứ ở nhà đường sinh bình tôi không giúp được gì cho cậu đâu Chỗ tôi đây quá nhỏ, thôi, cậu ở đó một đêm đi, sáng mai hãy ra đi. Tạ Nam liền đưa tay nhận lấy chìa khóa, rồi chậm chậm bước ra khỏi cửa hàng nhỏ của bà Đường. Một lát sau thì ánh đèn bên trong cũng tắt luôn. Ngôi nhà đã lâu không có người ở, bụi bạm vô cùng. Hôi đến mức không sao thở được nữa. Trong phòng thì mạng nhện chăng chằng chịt, ngoài bụi che phủ ra mọi thứ vẫn giữ nguyên dáng vẻ như trước khi Tạ Nam đến quét qua loa chiếc giường tre Tạ Nam mệt mỏi đổ vật người xuống đèn trên hắt ra thứ ánh sáng ấm áp nên không nỡ tắt đi và cứ như vậy một lát sau thì Tạ Nam đã ngủ say trong lúc đang mơ hồ đột nhiên Tạ Nam nghe thấy một giọng nói quen thuộc như ở một nơi nào đó rất xa Tạ Nam hé mắt mở ra Bỗng nhìn thấy ngay đường sinh bình Đang bay lơ lửng trong không trung Quanh người phát ra một thứ ánh sáng yếu ớt Lúc ẩn đúc hiện Đối mặt với quang cảnh này Tạ Nam vẫn không hề hoang mang sợ hãi Và vẫn bình tĩnh phân tích Đây giống như là hồn ma của đường sinh bình Sự tôi luyện mấy ngày qua Đã khiến cho Tạ Nam can đảm hơn nhiều Nhìn thứ ánh sáng lờ mờ yếu ớt như vậy Tạ Nam vội đưa tay kéo dây tắt đèn Và trong giây lát Đường sinh bình trở nên trong suốt hơn một chút Đường sinh bình ngồi gấp chân Cứ bay lơ lửng trong không trung Đôi mắt thì nhắm chặt lại Ánh sáng được phát ra màu đá xanh Khiến cơ thể của ông cũng mang một màu xanh trong suốt Tạ Nam khẽ gọi Đường sinh bình Nghe thấy âm thanh này Hồn ma đường sinh bình đột nhiên quay đầu lại Như là đang tìm hướng của âm thanh được phát ra Cảm giác là như ông ấy bị nhốt chặt lại Chỉ có thể duy trì tư thế lơ lửng trong cái màu vỏ xanh kia Tạ Nam chẳng thèm quan tâm nhiều chuyện ấy Chỉ ra sức oán trách hồn ma không thể nghe, không thể nói, không thể nhìn được Nhưng bóng ma kia vẫn không có phản ứng gì Mặc cho tạ nam gào thét đến khô cả miệng Cũng không có biểu hiện gì hết Càng nói lại càng hăng Tạ nam bắt đầu chửi bới Chửi đường sinh bình vô duyên vô cớ Lại đem mọi chuyện xui xẻo đến cho mình Còn đường sinh bình thì không thể nghe được Cũng không có cách gì phản ứng Ánh sáng xanh trên người ông ta Bắt đầu trở nên mờ nhạt, mất giận Cuối cùng chỉ còn lại bầu không khí đen ngòm sinh binh thi khong the nghe đuoc cung khong co cach gi phan ung anh sang xanh tren nguoi ong ta bat đau tro nen mo nhat mat dan cuoi cung chi con lai bau khong khi đen ngom thoi Đồ khốn kiếp. Tạ Nam ngã vật ra giường, Nhìn chầm chầm vào bóng đêm đen như mực, Cắn chặt răng, Cho đến lúc ngủ vùi đi, Không còn biết gì nữa. Sáng hôm sau, Khi ánh nắng dọi xuống qua lỗ thủng Trên nóc nhà đường sinh bình, Chiếu lên chiếc giường tre, Khiến không khí dần nóng lên, Như dục người ta tỉnh giấc. Tạ Nam vò đầu, Nhìn khắp lượt xung quanh, Cố gắng mãi, Vẫn không thể nào nhớ nổi tối hôm qua rốt cuộc là cậu đã nằm mơ hay thật sự nhìn thấy đường sinh bình nữa. Hôm nay thì quyết phải chạy trốn khỏi cái thị trấn phổ này, nếu không sẽ xảy ra chuyện thật luôn. Tạ Nam tính toán một hồi lâu, sau đó thò đầu nhìn ra bên ngoài, tranh thủ lúc không có người chuồn thẳng ra khỏi nhà ngay. Cửa hàng của bà Đường đã mở từ rất sớm, nhìn thấy Tạ Nam đang chán nản đi ra khỏi nhà, Bà Đường gọi Tạ Nam đến Tối qua nằm mơ có phải không? Bà Đường mang đến một bát cơm đậu phụ Cười hỏi tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Tạ Nam liền kể lại chuyện nhìn thấy đường sinh bình Sau đó bưng lấy bát cơm Ăn lấy ăn để Ăn xong lại tiếp tục bưng bát ngẩn ngơ nhìn ra con đường bằng đá Bà Đường nghe chuyện tối hôm qua xong Thì mím môi như nghĩ cái gì đó Rồi hai người cứ đờ đẫn như thế một hồi lâu. Còn Tạ Nam lấy lại tinh thần, cầm chìa khóa trả lại, rồi đứng dậy định đi. Đợi chút đã. Tôi muốn biết những lời cậu nói tối qua đều là thật hay sao? Tạ vật mà mọi người nói là do đường sinh bình đưa cho cậu ư? Tạ Nam gật đầu khẳng định. Thì ra là bà ấy đã nghe thấy hết cả rồi. Không cần phải mất công nói lại thêm nữa. Thế là Tạ Nam nhắc chân định bước ra ngoài. Nhưng bà Đường lại cầm chìa khóa dúi vào tay của tạ Nam mà nói Chàng trai này, cậu đi đi, nhưng tôi cảm thấy cái này cậu vẫn còn cần dùng đến đây nhé Nói xong, bà lại tiếp tục bệnh giấy, chỉ là đầu cuối thấp hơn, không để người kia nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình Tạ Nam nhận lấy chùm chìa khóa, rồi mở ba lai tiep tuc benh giay chi la đau cui thap hon khong đe nguoi kia nhin thay đoi mat đo hoe cua minh ta nam nhan lay chum chia khoa roi mo ba lo ra, đem tất cả đồ đạc ném vào trong một chiếc túi Sau khi nói lời cảm ơn một lần nữa với bà Đường Mới hướng ra bến xe mà bước đi Lần này thì Tạ Nam không quay đầu nhìn lại Lần trước cậu quay đầu lại nhìn là vì sợ hãi Vì bất an Còn lần này là vì tuyệt vọng Đã đến bến xe Tạ Nam nắm chặt cái túi giấy đựng bộ quần áo Do lan lộn trên giường nhà đường Sinh Bình Mà trở nên dơ bẩn Giờ đây cậu cũng không khoác ba lô nữa Bởi như vậy sẽ không có người nào nói chàng trai tà môn gì đó nữa Nhưng mà chuyện nguy hiểm thì vẫn xảy ra Tên tài xế đang đợi khách kia chính lại là Hầu Tam Tạ Nam đang định quay người bỏ chạy Thì Hầu Tam đã kịp đến đứng chặn ngay trước mặt Tạ Nam Thế nào chàng trai trở về thành phố hả Hầu Tam cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì Cười hì hì mời gọi Thật là khó tin Tạ Nam trợn tròn mắt nhìn tên tài xế này, im lặng, không nói gì, cứ hầm hầm tiến về phía trước. Hầu Tam vội giơ hai tay ra cản, tiếp tục cười hỉ hỉ. Nhưng Hầu Tam lại bảo giá vé hôm nay không giống hôm trước đâu, giá vé tăng rồi. Cuối cùng thì hắn đòi Tạ Nam những 500 đồng, với điều kiện hắn sẽ không nói ra cậu là ai, để mọi người trên xe không xua đuổi cậu ta xuống. Cái loại người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn Vẫn đáng ghê tởm thật Tạ Nam nghền cổ đưa tiền xe cho Hầu Tam Hầu Tam lật giở từng tờ xem thật giả Rồi mới lái xe đi về phía huyện lỵ Cảnh sắc hai bên đường vẫn như cũ Nhưng lòng dạ của Tạ Nam lại để đâu đâu chẳng biết Ngắm nhìn dòng sông Ánh mắt hòa cùng dòng nước xanh biếc Thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Hầu Tam Vẫn lái xe phấn chấn như cũ, khóe miệng tươi cười một cách rất là quái dị Thưa các bạn, thế là không còn cách nào khác nữa Tạ Nam đành phải rời khỏi thị trấn phổ Liệu sẽ còn những chuyện gì nữa xảy đến với Tạ Nam đây? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp ở phần sau nhé! On Media mời các bạn nghe tiếp phần 24 tiểu thuyết kinh dị mặt nạ máu của tác giả Hồng Nương Tử. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Buổi tối, bà Đường đem đến một đống đỉnh vàng đã bệ và người giấy đi đến bên bờ sông, oán hận nhìn dòng nước đang trôi lở lững, khẽ gọi một cái tên Đường Sinh Bình. Đường sinh bình Đốt hết số đinh vàng kia Cắm hương nến Tiếp tục lầm rầm những lời gì đó Mà ai nghe cũng không hiểu Bờ sông này thì xung quanh không có người Chỉ còn cái bóng gầy yếu kia lập lè Trong ánh nến sao động Một chỗ nào đó trên dòng sông Bắt đầu cuộn lên những đợt sóng nho nhỏ Giống như giấu giếm Cái gì bên dưới đang nảy sinh Bà Đường kẹp lấy người bằng giấy Từng bước từng bước đi ra giữa dòng nước Ở đó có rất nhiều thuyền đải vàng Lòng sông như bị lật đảo non rất khó coi Từng đống đất đá chất ở bờ sông Trông như những nấm mổ vậy Chính là những hố đào vàng sâu đến mức không thể đo co rat nhieu thuyen đai vang long song nhu bi lat đao nom rat kho coi tung đong đat đa chat o Khiến cho nước sông cứ luẩn quẩn Chảy ở chỗ này Bất cứ ai cũng đều bị cuốn vào đó Nhưng bà Đường thì vẫn bước thấp bước cao đi về phía trước. Dưới chân như có mắt, bà bước đi từ đâu đến không để cho mình bị chìm xuống. Lúc sắp ra đến giữa sông, bà Đường đứng bên cạnh một đống đất đá, cầm người giấy kia ném xuống. Cái người giấy kia nếu theo lý sẽ phải nổi lên trên mặt nước, nhưng lại chìm xuống ngay và trong nháy mắt thôi đã không thấy tung tích đâu nữa. Tiếng động dưới nước càng lớn như đang sôi sùng sục phun ra vô số bọt khí. Cơ hồ như câu hỏi đã có lời đáp rồi. Bà đường càng gào khóc thảm thiết. Bà ấy nằm bò trên đống đất đá, hai tay thả theo dòng nước. Rầm gì nói ra nỗi bi ai giữa bà với người đàn ông đang ở dưới nước này. Tại sao Tôi phải lòng người xui xẻo là ông chứ Chỉ vì mấy câu nói lọt tai của ông Mà khiến tôi cô đơn đã 30 năm nay rồi Có khi nào ông lại tìm đến tôi Mà đến lúc chết vẫn không có ai để ý đến ông là sao Rốt cuộc thì ông đã gặp chuyện suối quầy gì vậy Nước mắt của bà Đường từ từ chảy ra Trong đôi mắt đục ngầu Rồi nhỏ xuống dòng nước Cho dù sôi nóng bỏng tay Cũng không ngăn được nước sông lạnh Nhưng câu Nhưng câu chuyện tình nhỏ bé của họ Được bắt đầu từ một góc của thị trấn phổ này Đã tan vỡ Và đến hôm nay đã phải kết thúc rồi Ông đã một phút nhầm lẫn Mà phải giữ cái vật kia cả một đời Còn tôi thì sao đây Làm người phụ nữ của ông Thì phải cùng ông gìn giữ một đời Ông thật là người nhẫn tâm. Vừa nói, bà Đường vừa từ từ gieo mình xuống hố sâu, để lại một câu cuối cùng với thế gian. Đường sinh bình, 30 năm rồi, tôi không chịu nổi nữa đâu, nhưng bây giờ chúng ta có thể cùng nhau rồi đây. Ông vua hiền lành của tôi, phải đem chuyện tình không đầu không cuối này kết thúc thôi bà đường biến mất trong dòng nước cái hố vàng kia chỉ còn lại những gợn sóng lăn tăn đang chuyển động gió trên sông thổi tan đám cho tàn cuối cùng của đống vàng mã tạ nam trở về đến nhà nằm lì trong phòng nhất định không chịu ra mặc cho bố mẹ ở bên ngoài đe dọa dụ dỗ cũng vẫn nín thinh không nói năng gì Mẹ cậu ta lo lắng đến mức phải tìm bác sĩ khoa thần kinh để giải quyết. Hy vọng cuối cùng đang dần dần tan biến mất. Tạ Nam thực sự không tìm ra manh mối gì nữa. Đến hôm nay thì tô khôn đã mất tích đúng 10 ngày rồi. Trong 10 ngày đó các tế bào não của tạ Nam như đang bị đốt cháy từng cái từng cái một. Kéo cái rèm cửa. Tạ Nam ngồi trên giường ngẩn ngơ đối diện Với chiếc mặt nạ phù thủy kia Nhìn hai hốc mắt trống hoác kia Cảm thấy lòng mình Như bị dao đâm Giáo sư Khương gọi điện đến Nói thiệu đông tử đang làm ầm lên Đòi ra viện tìm Tạ Nam Vì thế nên bác sĩ cho là Tâm trạng không ổn định Nên đã tiêm cho một mũi an thần Mấy ngày nay nằm lơ mơ trên giường Giờ sống giờ chết Còn về tô khôn Tạ nam lo mo tren giuong gio song gio chet con ve to khon Chẳng có một chút thông tin gì Hy vọng rằng có thể lợi dụng các mối quan hệ cũ mà tiếp tục tìm kiếm Nhưng đang nói chuyện Thì điện thoại bị người kia giật mất Cậu đúng là đồ khốn nạn Tôi bị cậu làm cho ra thế này Mà cậu thì bỏ chạy mất tâm mất tích ở đâu thế Giọng nói của thiệu đông tử gào lên ở đầu dây bên kia Hoàn toàn không giống một người vừa trở về từ cõi chết Xem ra thì cậu ta cũng phục hồi nhanh đấy chứ Nghe cái giọng nói này thực sự khiến người ta cảm hái, tạ nam, cầm điện thoại, mà như đã cách xa nửa thế kỷ. Nghe tiếng thiệu đông tử mồm năm miệng mười nói trong điện thoại, trên miệng từ từ nở một nụ cười rất tươi. Cậu không sao chứ? Nắm đấm ấy thì tôi, thiệu đông tử, sao có thể có chuyện được? Này, cậu cứ đợi tôi đến nhé, mình cùng hành động luôn. Tạ Nam vội sở lên mũi Khẽ cười rồi đáp Người anh em ơi Có thể là tôi không đợi được nữa đâu Mặc cho thiệu đông tử làm ẩm mỹ lên trong điện thoại Bảo cậu nói rõ câu này là ý gì Tạ Nam vẫn không phân bua Mà ấn vào nút ngắt Sau đó tiếp tục ngồi ngay ngắn trên giường Nhìn chầm chầm cái mặt nạ phù thủy Mà suy nghĩ miên man Nếu không có ai đến giúp mình Vậy thì tự mình thử xem sao, đành liều một phen vậy. Mẹ của tạ Nam được biết một tin rằng, thi thể của đường sinh bình lần này thực sự đã nổi lên, đồng thời lại còn có một thi thể nữ ngay bên cạnh. Nghe đâu là một chiếc thuyền đào vàng trong lúc đang đào đất cát, thì thấy họ cùng nổi lên trên mặt nước. Mọi chuyện xảy ra được đồn đại vô cùng thần kỳ, Người lái thuyền đang làm việc thì bất ngờ phát hiện mặt sông xuất hiện một âm thanh cực to. Dưới sông xuất hiện vô số những con cá đen xì xoay chuyển dữ dội trong một cái hổ nước. Xoay tròn thành một vòng xoáy màu đen mạnh như sông bão vây lấy cái vật gì đó. Dưới sông này rất hiếm khi xuất hiện nhiều cá đến như vậy. Đúng cái lúc người phấn chấn xô lên định đánh thì họ trợn tròn mắt nhìn thấy giữa đàn cá xuất hiện hai bóng người khiến tất cả mọi người trên thuyền đều sững sờ cả người. Hai thi thể là một nam một nữ. Lúc mọi người vớt được họ lên, những con cá màu đen kia không biết đã lặn đi đằng nào mất tâm, và mặt sông lại trở nên yên tĩnh. Thi thể đường sinh bình đã chìm trong nước hơn một tháng nay, Nhưng lại không bị biến dạng quá nhiều Còn thi thể nữ Rõ ràng là mới chết Mà đó lại chính là bà lão bán vàng mã Bên cạnh nhà của đường sinh bình Có người nói Đây là một người vợ nơi khác Mà đường sinh bình đã cưới nhiều năm trước Hai người ấy ôm chặt lấy nhau Mọi người trong thị trấn Vốn đã biết đường sinh bình được chôn cất rồi Thế mà bây giờ lại xuất hiện cái xác chết Lại thêm cả bà lão kia nữa Và thế là câu chuyện được đồn thổi đi Mỗi lần một khác Ông chủ thuyền đào vàng sợ hãi quá Ngừng làm việc mấy ngày liền Còn thị trấn phổ tiếp tục bị che phủ Trong cái sự đè nén Mẹ của tạ Nam không nói với cậu câu chuyện này Vì cậu con trai bảo bối của bà Đã giống như bị ma ám rồi Lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ trong phòng Không chịu ra ngoài Đã mấy ngày hôm nay Nếu như còn tiếp tục như thế Không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa Bởi vì bố cậu đã sắp không chịu được nữa rồi Còn tô khôn mất tích được 10 ngày rồi Nhưng bà ấy và chồng Đều không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây Đến bữa cơm mỗi ngày Tạ Nam vẫn đều đặn ra lấy một bát cơm Gắp ít thức ăn Rồi quay trở về phòng Máy tính thì luôn mở sẵn sàng Đợi cái người liên lạc trên email Nhưng anh ta vẫn không xuất hiện Thời gian còn lại Thì cứ ngồi ngây người ra Cuối cùng thì người kia cũng xuất hiện Nhưng chỉ nói một câu Rồi biến mất luôn Cậu vẫn chưa tìm thấy tôi Nhưng thời gian không còn nhiều nữa đâu Tôi sắp không nhẫn nại được nữa rồi đây Tạ Nam vội vàng ấn bản phím Tên hội trưởng mới này Luôn cố tình ra vẻ thần bí như vậy Dù thế nào thì cũng phải đưa ra chỉ dẫn gì đó chứ Có điều thời gian không nhiều Là cái ý gì Nếu coi Tô Khôn là con tin của anh ta Thì lẽ nào họ lại muốn giết con tin Tạ Nam nhón nhác ngồi xếp bằng tròn trên giường Nhìn cái mặt nạ phù thủy Rồi với tay cầm lên Xoa xoa thứ hoa văn bên trên Trong lòng bắt đầu hạ quyết tâm mới Nó có thể giết người nhưng nó lại đem thiệu đông tử từ cõi chết trở về nếu đeo lên thì sẽ cho cậu sức mạnh gì đây tạ nam đem mặt nạ phù thủy nhét ngay vào ba lô vội vội vàng vàng đi ra ngoài định tìm một chỗ để thử cái uy lực của mặt nạ phù thủy trong phòng khách bố tạ nam ngồi ngay ngắn nghiêm trang đang nhìn chằm chằm vào phòng tạ nam và tinh thần rời rã Vừa thấy cậu muốn mở cửa ra Ông liền gọi to ngăn lại Nhưng tạ nam lại không có vẻ gì là dừng lại Vẫn đi thẳng ra bên ngoài Phía sau có tiếng gầm lên giận dữ Có bản lĩnh ấy, thì đừng quay lại đây nữa Tạ nam vò đầu suy nghĩ Rồi hạ quyết tâm Cúi đầu đi về phía bờ sông Thưa các bạn Không còn manh mối nào nữa Mọi thứ trước mắt đang mù mịt và phải chăng là Tạ Nam đã hạ quyết tâm đeo chiếc mặt nạ kia, làm trái lại theo lời dặn của giáo sư Khương thì liệu rồi Tạ Nam sẽ ra sao đây? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp ở phần sau nhé!